Và ở phần cuối của tập truyền trước thì Phong Duy đang phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến cả tính mạng của anh nữa. Ở tập truyền này tiết lộ với quý vị và các bạn là trong lúc Phong Duy đang thực hiện nhiệm vụ cam go như vậy thì đại bảo tên cáo dạng này đã lợi dụng thời cơ để ra tay với anh Nhi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyền này thì biến cố sóng gió nào sẽ ập đến với cuộc đời của anh Nhi đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong từ quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chị Sáu nhé. Ngoài ra thì giới thiệu thêm với quý vị và các bạn là hiện tại kênh trở thành đang phát sóng một bộ truyền rất hài hước và thú vị có tên gọi là Yêu xả tỉnh thật. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6, bộ truyền Ngụm Tù tình yêu, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Lời vừa xin, những chiến sĩ ẩn nấm sau những lùm cây quanh khu vực tàu thoát quả trọng liền đứng dậy. Trong bị bất ngờ nên dùng súng bắn lại. Tiếng nổ vang lên khiến hai con tin sợ hãi bỏ chạy. Hai tên đi sau cùng cũng liền nổ súng. Phong duy khi đó vội chạy đến ôm bé gái vào lòng, xoay người lại. Đoàn một tiếng, anh chỉ kịp con mặt lại, sau đó cũng ngã gục xuống cùng với đứa bé. Tất cả các chiến sĩ khi đã đảm bảo được an toàn của con tin cũng liền xông lên. Những tiếng súng nổ làm rung chuyển cả khu rừng đấy. Lúc này, tại doanh trại quân đội, một chiếc xe sang trọng đi đến. Chiến xe gác cổng bước đến phía cửa. Cửa kính được hạ xuống. Một cô gái khá xinh đẹp, mặc quân phòng khác quay mặt nhìn xa. Cô ta rút thẻ ngành của mình đưa cho Chelsea rồi sau đó nói. Thượng quý Phan Thanh Vân, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Ban Quân y, theo lệnh điều động, chuyển đến đây công tác nghe như vậy thì chiến sĩ cũng nghiêm mình đưa tay lên chào rồi quay sang mở cổng cho thanh vân lái xe vào. cô ta sau đó được một đồng chí dẫn đi thẳng đến phòng phó tham mưu trưởng. Phó tham mưu trưởng, thượng úy vân đã đến rồi. thanh vân bước vào bên trong nghiêm mình đưa tay chào rồi nói: tôi thượng úy phan thanh vân theo lệnh điều động đến đây công tác rất mong được phó tham mưu trưởng giúp đỡ. ông ra về. Phó Tham mưu trưởng nhìn cô ta cười rồi đưa tay ra bắt. "Vô công văn giờ khi được đồng chí về đây công tác, tôi đã nghe tin từ trước, đang nhã ra hôm nay sai ra đón tiếp và thông báo với sư đoàn. Nhưng mà sáng qua có nhiệm vụ khẩn, gần một nửa quân số và càng trên xe điều đồng đi cả rồi. Đồng chí Vân, cứ về nghỉ ngơi trước đi đã, ngày mai tôi sẽ sắp xếp để thông báo." Thanh Vân nghe như vậy cũng cười gật đầu rồi nói: "Không sao." Nhiệm vụ lúc nào cũng phải đặt trên đầu Tôi muốn hỏi đại ủy Phong Duy Đồng chí có ở doanh trại không? À Đồng chí Phong Duy phủ trách đưa đại đội của mình tham gia nhiệm vụ Hiện tại không có mặt ở doanh trại Nếu như vậy thì tôi có thể đến phòng của đồng chí Duy không? Nhân tiện đi tham quan doanh trại một chút Được chứ? Nói rồi phó tham mưu trưởng Nhìn đến cán bộ đi cùng thành Vân rồi nói Đồng chí dẫn Thượng ủy Vân đi tham quan một vòng xanh trại Đưa đồng chí ấy đến phòng của Đại Uy Duy Gió Sau đấy Thanh Vân cũng chào Phó tham Môi trưởng Rồi quay người trở sang ngoài Cô ta đường dẫn đi thẳng đến phòng làm việc của phòng Duy Thanh Vân đẩy cửa bước vào Gương mặt trần sững lại Khi nhìn thấy có một cô gái Đang gục mặt trên bàn ngủ Thanh Vân nhíu mày một cái rồi tiến đến Dùng bàn tay gõ xuống mặt bàn Nghe tiếng động An Nhi cũng liền tỉnh dậy ngẩng mặt lên. "Phòng Duy Anh vậy?" Vừa mới nói đến đó, An Nhi đã phát hiện người vừa xuất hiện không phải là anh. Cô vội vàng đứng dậy cúi chào. Thanh Vân hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của đại úy Duy? Về cô xuất hiện ở đây mấy ngày, người trong danh trai ít nhiều cũng biết, mà An Nhi lại thấy cô gái trước mặt mình trông rất lạ." Là... Bị hỏi như thế cô cũng khó trả lời Lúc này đồng chí đi cùng Thanh Vân Tiến lại rồi nói Thưa Nguyễn Vân Đây là bạn gái của Đại úy Duy Hôm qua theo đồng chí ấy đến doanh trại Nhưng mà có nhiệm vụ khẩn Đồng chí Duy phải tác chiến Vậy nên cô ấy tạm thời ở lại đây Ngay như thế Thanh Vân khai nhíu mày một cái Nhìn chằm chằm vào An Nhi Bạn gái Lúc này Ở phía bên ngoài có tiếng ồn nào và âm thanh xe đi vào. Sau đó có giọng nói gươm rút vang lên. Nhanh đưa chỉ huy đến tràm quân y. Tôi sẽ đi báo cáo với thủ trưởng. Nghe tiếng ồn, bọn họ cũng vội đi ra ngoài. Lúc này nhìn thấy Quang Khải cả người đầy máu rời khỏi xe quân đội, tiến về phía khu nhà trước mặt. Thành Vân có quen biết với cậu ta liền lên tiếng. Đồng chí Khải, xảy ra chuyện gì vậy? Quang Khải ngay như thế thì liền nhìn lại Cậu ta có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Vân ở đây Nhưng bởi vì vội nên cũng trả lời Đại úy Duy bị trọng thương khi làm nhiệm vụ Đã được đưa đến trạm quân y rồi Tôi đi báo cáo lại với thủ trưởng Ngay như vậy Cả An Nhi và Thanh Vân liền sửng sốt Hai người họ vội vàng chạy hướng đến khu vực quân y của doanh trại Lúc đấy phòng Duy cũng được khiêng xuống khỏi xe quân đội Bọn họ nhìn thấy đành tiến vào Thì có chiến sĩ cản lại Đây là khu vực quân y Không có phần sự không được vào Thanh Vân ngay xong rút thẻ ra Thường úy Quân nhân chuyên nghiệp Công tác tại ban quân y Nhìn thấy thẻ của cô ta Họ cũng liền để Thanh Vân đi vào Anh như lúc này ở phía sau bước lên Tôi có thể vào một chút được không? Tôi là bạn gái của anh ấy Khu vực cấm người không phần sự Mời cô quay ra Có tình hình gì thì sẽ có người thông báo Tôi chỉ là vào nhìn một lát rồi sẽ ra ngày Không được. Anh như ngay như vậy cũng không muốn đôi con nữa. Trong quân đội có những quy đành không thể làm trái. Cô đành đứng ở đấy nhìn vào bên trong. Lòng già cứ nhờ trên chảo sôi sùng sụm. Hai bàn tay đan vào nhau bấu chặt lại. Lúc này, khi mà Phong Duy đã được đặt trên chiếc giường đẩy, ngực áo của anh thâm đâm máu. Các bác sĩ đang vây quanh lại cửa bò áo của anh ra. Thành Vân cũng tiến lại vội vàng kiểm tra sơ bộ cho anh rồi nói. Mạch nhanh, huyết áp tuột sâu, ra nêm mạc nhợt. Khi ấy, phòng duy gần như đã rơi vào trạng thái mê man, nhưng anh vẫn gắn gượng đưa tay lên túm lấy cổ tay của Thành Vân. Mặc dù tiềm thức của anh lúc này không nhận ra được người ấy là ai, nhưng mà vẫn cố gắng nói. Nhờ cô, nói với đồng chí Khải, bảo cậu ấy để anh Nhi giúp tôi. Thành Vân ngay như vậy chợt xưng lại vài giây Sau đó cô ta gỡ tay của anh ra đặt xuống rồi nói Đồng chí lo cho mình trước đi đã Nói rồi cô ta lại vội vàng kiểm tra vết thương của anh Đạn nằm ở vùng ngực phải Kênh thương không phải 5cm Dì máu xung quanh Chúng ta cần phải siêu âm để xác định gió tình trạng Ngay như vậy Một người chạy vội ra ngoài Lúc này thì sắc mặt của Phong Duy đã vô cùng tệ Đồ mắt của anh nhắm lại Nhưng mà Vân cố túm vào áo của Thanh Vân mà nói Nếu như cô ấy có hỏi Hay nói là tôi không có gì nghiêm trọng cả Sau này tôi nhất định sẽ cảm ơn cô Thanh Vân nhìn anh Trong lòng cô ta có một chút gì đó bức bối Do ràng bản thân đang ở trong trạng thái vô cùng nguy kịch Nhưng mà là luôn miệng chỉ quan tâm đến cảm xúc một người khác Cô gái àn nhi kia Rốt cuộc có gì mà anh suy si tỉnh đến như thế Khi ấy Máy siêu âm được đưa sang Cũng là lúc phòng duy rơi vào trạng thái lâm sàng Cánh tay của anh tuột xuống Khỏi áo của thành Vân Mà cô ta lúc này cũng vội gạt đi suy nghĩ của mình Rồi tiếp tục kiểm tra Có nhiều dịch máu trong vùng tim phổi Sì vân có hình tròn Sàng đầu đàn cản quang phía ngực phải Căn cứ vào tình trạng lâm sàng Cần lâm sàng Trần đoán bệnh nhân bị sốc mất máu Do vết thương hỏa khí gây ra Cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Tình trạng vô cùng nguy kịch Chúng ta có nên chuyển đến bệnh viện lớn không? Thanh Vân nghe như vậy thì liền nói. Không kịp nữa. Đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Tôi sẽ trực tiếp mổ. Nghe cô ta nói như vậy. Mọi người cũng liền nhìn. Gương mặt khá mới xuất hiện ở đây. Lại còn quyết định mổ một ca khó như thế khiến ai cũng có sự không yên tâm. Thanh Vân thấy họ nhìn mình thì cũng lên tiếng. Trước khi chuyển đến đây công tác, tôi đã làm việc tại Bệnh viện Quân y Trung ương. Trực tiếp phẫu thuận trên 20 ca bị thương do hỏa khí ở tim, vùng bụng, ở mặt. Tôi có đủ kinh nghiệm xử lý ca mổ này. Trực tiếp đưa bệnh nhân vào phòng mổ đi. Xảy ra bất cứ chuyện gì, một mình tôi chịu trách nhiệm. Sau đấy, Thành Vân cũng quay người đi. Các người bác sĩ nhìn nhau, nhưng mà rồi vẫn quyết định để phòng duy phẫu thuật ngay tại đây. Anh được đưa sang phòng mổ, đèn bật sáng dòi thẳng xuống. Thành Vân khi ấy chuẩn bị sát mọi thứ, gương mặt bị che lại phân nửa bởi một chiếc khẩu trang, chỉ đều lộ duy nhất đôi mắt vô cùng cẩn trọng. Đã đóng dẫn lưu màng phổi phải. Nói rồi, cô ta cũng cầm sao phẫu thuật lên, dành lên cơ thể ấy một đường rạch sắc bén. Toàn bộ mọi người trong phòng mổ vô cùng căng thẳng, những âm thanh của dùng cô Y Hồng va vào nhau, tiếng máy đo huyết áp và nhịp tim cũng đều đặn vàng lên. Có rất nhiều máu đông lẫn máu đỏ tươi trong khoang màng phổi, rách động mạch ngực trong phải. Thành vân vô cùng nghiêm túc trong ca mổ này, cô ta cẩn thận từng chút, đôi mắt khá đẹp, nhưng mà vẫn ánh lên một chút gì đó căng thẳng. Vết thương rách mà ngoài tim, chẩn thất phải, vết thương thấu thủy giữa phổi phải. Khi ấy, bõm âm thanh của chiếc máy monitor vàng lên, một người nhìn qua nó rồi nói. Huyết áp đang tụt. Thành Vân có phần khẩn trương để xử lý. Bệnh nhân bị mất nhiều máu. Trong kho lạnh còn nhóm máu ô không? Mau đi kiểm tra đi. Một người vội vàng chạy ra ngoài. Man Nhi đứng ở phía xa kia nhìn thấy hối hả như vậy. Trong lòng lại càng không yên. Cô cứ đi qua đi lại, bấm mạnh vào những đồ ngón tay. Sau đó phủ mộ quay lại mang theo hai bệnh máu. Còn hai đơn vị nhóm máu ô. Thành Vân vội gật đầu. Tạm thời truyền hỗ trợ trước đi đã Cô ra bên ngoài hỏi xem Ai có cùng nhóm máu ô tình nguyện hiến máu không Được Nói rồi sĩ đó cũng trở sang ngoài Đi lại phía trên xe khác rồi nói Đại úy Duy đang bị mất máu Chúng tôi cần hỗ trợ nhóm máu ô Nhờ đồng chí phát thông báo Ai có nhóm máu ô thì tình nguyện hiến đi Ngay như vậy Anh Nhi lập tức chạy lại Là tôi Tôi là nhóm máu ô Ngay như vậy sĩ kia liền gật đầu Theo tôi vào trong lấy máu Các đồng chí cứ thông báo cho mọi người đến hiến máu đi Ước tính cần phải truyền đến 10 đơn vị máu Nói rồi Y sĩ cũng đi vội vào bên trong An Nhi thấy như thế liền theo sau cô ta Bọn họ ở trong một căn phòng Thoảng mùi thuốc tây Tiến hành kiểm tra sức khỏe An Nhi nằm trên chiếc giường Không ngừng lo lắng mà hỏi Bác sĩ à Tình trạng anh ấy sao rồi Nghe như vậy y sĩ đó cũng nhìn cô Chúng tôi đang cố gắng cứu chưa? Bây giờ cô cần phải lấy máu Vậy nên giữ một trạng thái tốt Nếu không chúng tôi lại phải cứu thêm cả cô đấy Anh nhìn nghe như vậy Cũng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh Cô cố gắng thư sán tinh thần của mình Nhưng mà quả thực làm trong đầu lúc này Toàn nghĩ về anh Sau khi ống kim lấy máu được ghim vào sa thịt của cô Y sẽ sau đó cẩn thận nói Nếu như cảm thấy chóng mặt Thì em cứ nói tôi nhé Anh nhìn gật đầu một cái Cô ta sau đó cũng đứng dậy chờ ra ngoài. Không lâu sau đó, An Nhi cảm nhận được một cơn choáng váng nhẹ, nhưng mà cô tuyệt nhiên vẫn im lặng chịu đựng. Qua một khoảng thời gian, An Nhi cũng được tháo kim, y sẽ nhìn cô rồi nói: "Về nghỉ ngơi thêm, đừng vận động, ăn uống bổ sung chất vào. Hôm nay em có đã bị mất 700ml máu rồi đấy." An Nhi nghe như vậy thì lại nói: bác sĩ à, tôi thấy không sao cả." Nếu cần có thể lấy thêm Cô đã nói không sao mấy lần rồi đấy Đang lẽ ra tiêu chuẩn hiến máu Một lần là 450ml Như thế này đã là quá nhiều rồi Yên tâm đi Chúng tôi cũng đang lấy máu của các đồng chí khác đủ rồi sắc mặt của anh Nhi có hơi tái đi Nhưng mà vẫn khát cười gật đầu Cô sau đó ngồi lên Bước xuống giường. Bác sĩ Có thể cho tôi biết tình trạng của anh ấy không Cô yên tâm đi Quân đội có một đồng chí mới Đã công tác tại bệnh viện quân y trung ương Đồng chí có kinh nghiệm Nên đại úy duy sẽ không sao đâu Thấy có vẻ như Sĩ này không muốn nói Nên cô cũng không gặng hỏi thêm nữa Hơn cả là bây giờ cô đứng lại Cảm thấy vàn vật cứ xoay vòng An Nhi gật đầu một cái Cảm ơn bác sĩ Nói rồi cô cũng đi ra ngoài Và lúc đấy thì Quang Khải Cũng đi lại phía An Nhi Cô không sao chứ Có ổn không Anh nhìn ngay như vậy, khé gật đầu một cái, nhưng mà bên tai mọi thứ đang ù dần đi, Vân cố gắng nói: um, "Cậu đến hiến máu à? Tôi không phải nhóm máu O, nhưng mà nghe tình trạng của chị Huy nên đến đây xem thế nào." Ngay lúc này, cả người An Nhi hoàn toàn trao đảo, vô lực ngã xuống. Trước khi mất đi, thứ chỉ nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Quang Khải, rồi tất cả trở nên tinh lặng. Ba giờ sau khi bắt đầu ca phẫu thuật. Thành Vân ở trong phòng mổ lúc này Mới thở phao một tiếng Một ý sĩ nhìn cô rồi nói Phẫu thuật rất thành công Ngay như vậy cô ta cũng đáp lại Mọi người đo chỉ số bệnh nhân phần còn lại làm giúp tôi Bọn họ gật đầu một cái Thành Vân cũng quay người đi đến phòng Cởi đồ Găng tay của cô ta bám đầy máu đỏ thao nó vứt xuống thùng xác Thành Vân đi lại bồn rửa vàn vòi nước Rồi rửa tay Cảm giác của ta đã trả rất mạnh. Ánh mắt lúc này lại dấy lên sự lo sợ. Thật kỳ lạ, cả quá trình phẫu thuật thành vân không hề xôn sẻ. Thế mà khi mọi thứ thành công, thì cô ta lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Trong tiềm thức của thành vân, vang vàng dòng nói tươi trẻ. Phong duy, tại sao anh lại muốn làm một người quân nhân thế? <cười> anh cũng không rõ, so. chỉ là bản thân cứ luôn muốn như vậy con người sinh xa đều có một số mệnh Số mệnh của anh chính là người bảo vệ tổ quốc Vậy được Vậy thì số mệnh của em là bảo vệ anh Nếu như anh là một quân nhân Em sẽ là một quân y Đành ghim vào người anh bao nhiêu vết đàn Em sống chết Phải gấp ra bằng hết Thành Vân khi đó nhắm mắt lại Cắt đứt đi dòng hồi tưởng Cô ta quay người trở ra ngoài lông ngang qua một căn phòng Thành Vân vô tình nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường Ở trong đấy Cô ta gọi một ý sĩ lại rồi hỏi Cô ấy bị sao thế? À Khi nay hiến máu Tại vì cô ấy cứ mai nói không sao Nên lấy số lượng máu quá tiêu chuẩn Bị choáng nên ngất đi Hỏi sao mới biến từ hôm qua Khi đại úy Duy đi làm nhiệm vụ đến bây giờ Cô ấy không ăn gì cả Vậy mà vẫn tình nguyện hiến máu Thành Vân gật đầu một cái y sĩ kia cũng rời đi Cô ta lúc này bước vào bên trong căn phòng Đi lại phía giường của An Nhi Ánh mắt cẩn thận quan sát cô Làm sao cô quen được với anh ấy thế Thời gian anh ấy chuyển về đây Cũng không quá lâu Làm sao lại có thể khiến anh ấy yêu cô như vậy Ngay cả lúc tính màng Chỉ là một sự chỉ mỏng manh trao trước gió Vậy mà anh ấy vẫn chỉ nghĩ đến cô Tôi đã dùng gần nửa cuộc đời của mình Để theo đuổi anh ấy Vì anh ấy Một ôm lý tưởng Chạy theo giấc mơ Cuối cùng chỉ trong chớp mắt Đã thấy anh ấy ở bên cạnh một người khác. Thành Vân khét cười một cái. Thân là một người quân nhân. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Càng có đủ tự tin và nền tảng để đấu với cô. Nói rồi thì Thành Vân cũng quay người trở ra ngoài. Khi ấy, tiếng đế giày của cô ta đánh thức An Nhi tỉnh lại. Chỉ là cô mở mắt ra đã không còn thấy ai bên cạnh. An Nhi có một chút mệt mỏi gần ngồi dậy. Do có nghe thấy ai nói gì cơ mà Tôi không nhớ mình mơ sao Sau đó An Nhi cũng bước xuống giường rồi đi ra ngoài Vừa vặn khi ấy giường của Phong Duy Cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ An Nhi nhìn thấy liền vội đi lại Phong Duy Bác sĩ Anh ấy sao rồi à? Đàn đã được gắp ra Không còn tình trạng nguy hiểm nữa Ngay như vậy An Nhi thở phào một cái Cô Thảo Trần ca bác sĩ đưa Phong Duy Về phòng hồi sức Lúc này một y sĩ quài sàng nói với cô Ở đây có chúng tôi rồi Cô cứ về nghỉ ngơi đi à, Không sao Tôi ở lại vàng nghỉ. Lời vừa dứt ở phía sau vang lên Giọng nói Cô vừa mới hiến máu xong Thời gian này nên ngủ nghỉ cho đủ đi Hơn nữa Ở đây là bệnh viện thuộc quân đội Cũng không tiện để người ngoài xa vào thường xuyên Chúng tôi ở đây cũng không có nhiều bệnh nhân vậy nên cô không cần lo là không có ai chăm sóc cho anh ấy đâu. An Nhi nghe như vậy quay người lại nhìn, Thanh Vân cũng bước vào bên trong. Cô ta đi lại phía giường nhìn anh rồi nói: thường xuyên theo dõi chỉ số sinh tồn, kiểm soát hô hấp, huyết động. Bệnh nhân chưa tỉnh thì vẫn chưa thể nào yên tâm được. An Nhi nhìn cô ta rồi lại khẽ cúi đầu một cái. Nghe nói cô là người đã phẫu thuật cấp cứu cho anh ấy à? Thật sự cảm ơn cô nhé. Thành Vân khí ấy quay sang. Sau mặt của cô không tốt đâu, nên về nghỉ ngơi đi. Lúc này thì Quang Khải cũng bước vào tiến lại phía họ. An Nhi, tôi đưa cô về. Dù thế nào cô cũng mở lại doanh trái hai ngày một đêm rồi, thật sự không tiện. An Nhi nghe như vậy cũng hiểu ý của cậu ta. Cô biết trong quân đội mà đường tới do đi lại như vậy là nhờ Phong Duy đã mở lời. Nhưng mà cô cũng không thể nào vì vậy làm ảnh hưởng đến anh. An Nhi khẽ gật đầu một cái rồi nói Vậy nhờ mọi người chăm sóc anh ấy nhé Nói xong cô lưu luyến nhìn anh một lần nữa Sau đấy cũng quay người đi theo Quang Khải sang ngoài Lúc này Thanh Vân bỗng lên tiếng Tôi cứu anh ấy không đơn thuần Chỉ là cương vị một người bác sĩ Ý chỉ muốn cứu sống anh ấy Tôi và cô không hề thua nhau An Nhi ngay như vậy quay lại nhìn Thanh Vân Cô đủ nhảy bén để hiểu được ý tứ trong câu nói đó Và cũng đủ tình ý Để thấy được thái độ của Thanh Vân đối với anh An Nhi khẽ mỉm cười gật đầu một cái Rồi quay người trở ra ngoài Các gầy bác sĩ trong phòng Sau đó cũng rời đi Thanh Vân nán lại đấy nhìn Phong Duy một hồi Rồi lại nói Việc anh nhờ và Em đã làm xong rồi Nhớ lời anh hứa phải cảm ơn em đấy Tối hôm đó Tại hiên hành lang của một sách nhà trong sân trại Thanh Vân đứng đấy nhìn ra phía ngoài Trên tay còn cầm một ly cà phê nóng. Chuông điện thoại của cô ta vang lên. Thành Vân lấy nó ra nhìn cái tên rồi bắt máy. À, bác Quốc. Thành Vân. Tình hình thằng Duy sao rồi? Đã phẫu thuận gắp viên đàn xa Nhưng mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại à? ba nghe nói là con đã phẫu thuật cho nó sao? Vâng ạ. Tình hình quá cấp bánh. Không kịp để chuyển đến bệnh viện lớn Vậy nên con đã tự ý quyết định. Mong bác khổng tranh. Tại sao bác lại trách con chứ Con làm gì thì bác cũng yên tâm cả Vậy nên mới điều công tác của con đến đó đấy Thanh Vân nghe xong Thì khét cười Cảm ơn bác Vân Bác có nghe tình hình của thằng Duy ở đó Nó có qua lại với một cô gái Con tìm hiểu giúp bác nhé. Cô ta nghe xong thì bỗng sững người lại Sau đó một lúc thì mới lên tiếng Thật ra hôm nay Con đã gặp cô ấy rồi Xinh sắn, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều Nhưng mà cũng không phải kiểu người quá nổi loạn Con gặp rồi à? Nhưng bác nhờ người tìm hiểu Thì con bé đó làm ca nữ tiếp khách trong một phòng trà Bất luận thế nào Bác cũng không muốn thằng Duy qua lại với con bé đấy Thành Vân Còn và thằng Duy hai đứa quen biết nhau đã lâu Bác vẫn luôn hy vọng hai đứa có thể tiến xa Bạc Biên còn đối với thằng Duy cũng không đơn thuần Chỉ là tình cảm bình thường Đúng không? Thành Vân nghe như vậy thì khét cười Cảm ơn bác đã ưu ái cho con Quả thực là con từ trước đến giờ vẫn luôn thích anh ấy Nhưng mà để tiến xa hơn thì Một mình con e là không đủ đâu Thành Vân Nếu như cần thì bác xem Bác Quốc à Chuyện này con muốn dựa vào mình Con có tôn nghiêm của bản thân Một người đàn ông mà mình thích lại phải nhờ người khác mới có được. Như vậy làm sao xứng với một quân nhân chuyên nghiệp? đầu bên kia nghe như vậy thở dài một tiếng. Ừ. Vậy được. Bác không làm con khó xử nữa. Thời gian này nhờ con chăm sóc cho thằng Duy. Chắc là vài hôm nữa thôi thì bác sẽ đến thăm nó. Dạ vâng ạ. Sau câu nói đấy, bên kia cũng tắt máy. Thanh Vân bỏ điện thoại xuống rồi ngước nhìn lên trời đen kia than thở. Cà nữ tiếp khách à Phòng Duy Cho dù không phải là đoan trang đại cá Nhưng anh không thể yêu một cô gái tầm thường được Em lại không nghĩ Mình lại không bằng một cô cà nữ đấy Lúc này Tại nhà riêng của Phòng Duy Quang Khải kiểm tra mọi thứ rất cẩn thận Rồi coi sang cô nói Anh Nhi Khi tôi đi cô nhớ khóa cửa lại Mật khẩu thì tôi đã đưa rồi đấy Nhu yếu phẩm cũng đủ cho mấy ngày Cô cứ ở trong nhà thôi Ai gọi cửa cũng đừng mở. Nếu là tôi hay anh Duy đều có mật má cả rồi, cũng không cần lo việc đó. Anh nhìn ngài xong khách gật đầu một cái rồi đi lại phía cậu ta. Quang Khải à, ngày mai có thể đưa tôi vào thăm anh ấy được chứ? Ngay như vậy cậu ta có một chút ái ngại đưa tay lên gái đầu. Ừm, um, Tôi vừa mới bị kỷ luật đấy. Hạ cấp bận quân hàm, lại còn căn chân tiểu đội trưởng. Bây giờ mà đưa cô vào chỉ sợ làm sẽ bị làm khó thôi Thế nên Cô ngày xong cũng hiểu được chuyện Sau đó cô đáp à, um, Xin lỗi Tôi làm liên lụy đến cầu rồi Không phải do so cô Chuyện đó từ đầu đến cuối đều là một mình tôi gây ra Cô có biết gì đâu Vậy nên không cần cảm thấy có lỗi An Nhi Tạm thời mấy ngày này Cô ở nhà đi anh nghĩ khỏe lại rồi cũng sẽ đưa về nhà thôi An Nhi nghe như thế thì cũng chỉ biết gật đầu. Quang Khải sần sò so đôi điều sau đó cũng rời khỏi nhà trở về doanh trại. An Nhi đợi cô ta đi, cẩn thận khóa cửa như đã sần sò. Sau đấy về phòng, cô ngồi xuống chiếc giường, tâm tình nhớ lại lời của Thanh Vân nói khi đó mà khẽ thở dài. Mình thật xa không có cửa so với cô ấy. Nói rồi thì cô lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó đi lại phía kệ tủ. Cầm một không mảnh chân sông của anh lên ngắm nhìn Rồi tự độc thoại Phong suy Mình cứ thương nhau bình thường thôi nhé Đừng nghĩ nhiều về chuyện của ngày mai về em không muốn cần đong Chuyện dần lại hay bước tiếp Từ lúc chúng ta bắt đầu Sợ bỏ anh chưa bao giờ nằm trong Phần đời mà em toan tính Còn ngày nào Hay yêu ngày đó được không Cô đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài lớp cửa cánh Tâm tình ngày hôm nay trở nên nặng chiếu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 Thì là cuộc đời sai với họ Còn họ chẳng có gì sai May mắn lắm mới đi cùng một đoàn Ai sau đó làm gì chuyện ngắn chuyện dài Khi ấy Tại phòng trà Sơn Hoa Quán hôm nay sau mấy ngày không có tố ly Lại càng trở nên heo hút Thằng Tứ từ ngoài vội vã đi vào Thẳng đến phòng của đại bảo gõ cửa Vào đi ngay như vậy thì hắn cũng liền Đẩy cửa bước vào Đi đến trước mặt ông ta nói Ông chủ Mấy ngày nay tôi theo dõi quanh nhà hắn Hôm nay phát hiện hắn không có ở nhà Tố Ly được cây tên đã phóng hỏa phòng cha đưa về Sau đó thì hắn cũng rời đi ngay Đến thời điểm hiện tại chỉ có một mình Tố Ly ở đó Đại bảo vừa nghe tin tức đấy thì liền Lập tức bật xảy ngay Nó thật sự ở nhà một mình sao? Thằng Tứ gật đầu chắc nịch rồi nói Người của chúng ta theo dõi dân kia càng và sát sao Từ lúc tên cấm giữ của hắn rời đi Trong nhà đèn sau đó cũng tắt Và không thể ai quay lại cả Tâm tư của đại bảo Bắt đầu toan tính nham hiểm Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói Có điều tra được hắn Tại sao không về không Người của chúng ta nói Từ sáng hôm qua Tôi lê cùng hắn đến xoanh trại Sau đó ở xoanh trại có điều động quân đi tô lì cũng không thấy trở về cho đến tối hôm nay Tôi nghĩ có thể là do hắn Đã đi làm nhiệm vụ Hoặc là có chuyện gì đó đã xảy ra Hắn là con trai bộ trưởng Tao cũng không giải đồng đến hắn Nếu như hôm nay đến bắt tổ Ly về Khi hắn quay trở về Át hẳn sẽ kiếm chuyện với tao Đã như vậy thì mượn tay xử lý thay đi Mày cứ đi loan tin cho lao xính đi Ông ta chắc chắn không bỏ qua cơ hội này đâu Tôi biết rồi ông chủ Nói xong thằng Tứ đành quay đi Nhưng mà lúc này đại bảo lên tiếng Khoản đá nghe như vậy thằng Tứ quay lại nhìn Ông chủ con dặn so gì thế mà Để bọn nó bò ngựa bắt vai sầu Chúng ta làm chim sẻ đứng đường sau Thằng Tứ nghe như vậy Mất vài giây suy nghĩ Sau đó cũng cười quỷ quyệt rồi cật đầu một cái Tôi hiểu rồi thưa ông chủ Sau câu nói đó Thằng Tứ cũng quay người trở ra ngoài Đại Bảo lúc này mới ngồi xuống ghế Ông ta nhàn nhá rửa lưng Thái độ bình thản vắt chân lên Ánh mắt sâu hắm đầy toan tính Tố ly ơi là tố ly Tao thật sự rất nhớ mày rồi đấy Đêm hôm đó Tại nhà riêng của phòng duy Anh Nhi nằm trên chiếc giường đã yên giấc Ở phía ngoài vang lên những âm thanh lạch cạnh Sau đó là tiếng xì sầm nho nhỏ Sao mà lưu về máy Khóa này khó mở quá Dục cái gì mà dục? Đợi mày phá được khóa, nó chạy mè nó rồi. Nhà kín, có một cửa khóa như vậy thì chạy đi đâu được? Bẻ bé cái mồm thôi, mau phá đi. Tiếng động khi ấy khiến An Nhi tỉnh sớm, cô liền vội vàng bước xuống giường, sau đó đi ra phía ngoài nhìn đến cửa. Mọi thứ quá tối khiến An Nhi không thể nhận ra được gì cả, chỉ thấy âm thanh lạch cạch vẫn cứ vang lên. An Nhi linh tính là chuyện bất ổn. Cô vội vàng quay vào trong phòng Cầm điện thoại của mình Rồi đi đến phía tổ quần áo trốn vào trong đó Cả người không ngừng run rẩy An Nhi mở điện thoại Đồng hồ đã làm 0h30 Ngay lúc này cô không biết cầu cứu ai cả Trong danh bà điện thoại Chỉ có duy nhất một mệnh số của Phong Duy Mà hiện tại anh còn chưa tỉnh Cô không biết có nên gọi hay không nữa An Nhi cầm điện thoại trên tay Mà mồ hôi ở lòng bàn tay đã ướt đấm Cô đánh đo nhưng rồi vân bấm gọi đến số của anh Đáp lại cô chỉ là âm thanh không có tín hiệu Anh nhìn sau đó Chỉ có thể ngồi con so ở trong Giữ chặn điện thoại Đến ngay cả thở Cũng không dám thở mạnh Lúc này ở bên ngoài Cửa cổng đã bị cắt khóa Những bóng đèn vội đi sụp vào bên trong Thẳng đến cửa tránh Trong nó mang theo dùng cô kêu lạch cạnh Khè khè thôi Mẹ nói chứ Cửa có cài mật má đấy Thế có mở được không Mở thì được Nhưng mà nó sẽ phát chuồng báo động Thôi cái liệu đi Ông chủ đã bảo rồi Hôm nay có mình nó ở nhà thôi Bằng mọi giá phải bắt được nó Ngay như vậy tên kia cũng gật đầu Hắn lấy trong túi đồ ra một cái bật lửa nhỏ bật lên Khóa này nếu gặp nhiệt độ cao 70 độ Sẽ tự động mở cửa Đồng thời phát chuồng báo động Loại khóa thiết kế thông minh để phòng trường hợp hỏa hoạn Thôi được rồi, nói ít thôi, làm nhanh đi Sau một hồi dùng bật lửa hơ qua khóa cửa và đúng như những gì tên đó nói cánh cửa lên bật ra phát chuồng báo động chỉ là không quá lớn Bọn chúng sau đó ngó nghiêng xung quanh rồi vội lẹn vào bên trong bằng một cái ánh đèn pin nhỏ chúng nó dò dẫm đi về phía phòng ngủ Cửa phòng ngủ chỉ là một cái khóa đơn giản nên không tốn quá nhiều thời gian của bọn chúng Phá được khóa cửa chúng nó tiến vào trong Cầm đèn bên soi lên mọi thứ Không thấy người cần tìm đâu thì liền gì sao Nó đâu rồi nhỉ? Tôi không nhé tin tức là giả sao Một tên đi lại phía giường Giật tung cái chăn ra Hắn náp tay xuống đềm như tìm gì đó Rồi quay qua tên kia si sâm nhỏ nhỏ Ừ đệm còn ấm Chứng tỏ là có người nằm Nó đang trốn quanh đây thôi Ngay như vậy Trông nó liền nhanh quen mắt một đường Từng tên che xa xò sớm trong bóng tối Anh như khi ấy ngồi trong tủ quần áo Bàn tay bịt chặt mồm lại Bóng tối trong đấy vẫn không che để được Ánh mắt sợ hãi đến tột độ của cô Ở bên ngoài Âm thanh lạch cạnh của đồ vật vẫn, vẫn còn vang lên Một tên sau một hồi kiểm tra hết trong phòng Thì lại đưa ánh mắt nhìn về phía tủ Hắn soi đèn bên thẳng lên đấy Rồi từng bước tiến lại Trong đêm tối tánh lặng Ngay cả tiếng bước chân của hắn Cũng khiến người đang trốn trong tủ nghe rõ một một Khi mà hắn đưa tay chạm vào cánh cửa Vừa mở ra Thì lên bị một lượng sâu mảnh ngã ngửa xuống đất Anh như lời trong lúc ấy Bỏ chạy ra ngoài Tên kia liền hét lên Giữ nó lại đi Những tên đề cùng hắn ngay như vậy Thì ua ra từ những góc khác Anh như khi đó Chỉ mơi chạy ra đến cửa hét toán cả lên Cứu tôi với Ngay lúc đó Đã bị một tên túm tóc giật ngực trở lại Hắn không muốn để cô ồn nào Nên đã đập đầu cô vào bức tường An Nhi thể lực vốn đã yếu sẵn, Vì thế mà choáng váng Ngất liềm đi Sau đó một tên bế vác cô lên vài Rồi quay sang nói với đồng bọn của hắn Đi thôi Ê Đợi tí Đã mất công như vậy rồi để xem Có lấy được thứ gì đem đi không Tên thề thì cứ quẩy tông nhà của hắn Để cho hắn nghĩ là một vụ ăn trộm Nhanh lên đi Kẹo có người phát hiện đấy Nói rồi tên đó Vác cô đi ra ngoài xe mở cửa Đặt cô nằm trên ghế Rồi quay lại vào trong nhà gắt nhỏ Lè lên Nghe như vậy Hai tên còn lại cũng vội vàng sới tung đồ đạc Rồi chạy ra ngoài Mẹ kiếp Thấy có cái cát nhưng mà không mang đi được Thôi lên xe nhanh đi Bọn chúng sau đó ngồi vào trong xe, lái đi, chạy thẳng. Để lại phía sau là căn nhà cửa mở toan. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, đi đến một cung đường hai bên chỉ toàn là cây cối rừng rú. không qua vào, bỗng trước màn xuất hiện ánh đèn pha của chiếc xe đi ngược chiều dọi thẳng vào. Mẹ kiếm! Bọn nào thiết kia? Tên lái xe vừa nói dứt câu thì liền nhận ra xe đi ngược chiều đang lao thẳng vào xe của hắn. hắn vội sấm trần phanh. Đánh vô lăng để tránh Nhưng mà chiếc xe kia vẫn cứ nhắm thẳng rồi thi Dầm một tiếng Xe của hắn bị húc văng vào một bên đường May mắn là không bị gì Lúc này, chồng nó mới mở cửa bước xuống Nhìn đến chiếc xe kia mà quát Này Bọn mày bị mù à Kỳ là là người trong xe kia Không hề có động thái bước ra hay đáp lại Một tên bên này đi lại phía đó Đập tay lên cánh cửa Này Ra ngoài nói chuyện đi Lời vờ rớt, cánh cửa liền bật ra, thúc mạnh vào người hắn khiến hắn ngáp văng. Một tên ở bên đấy, thấy như thế cũng liền đi lại. Chúng mày làm gì thế? khế trong chiếc xe kia, một đám người bệt khẩu trang bước xuống. Cả đang giữa anh ngồi ghế sau, nhìn về phía đó, lại nheo mắt nhìn. Hắn nhìn sang thấy cô vẫn chưa tỉnh, nên cũng để cô lại đó rồi đi về phía kia. Không biết đám người đó tranh chấp qua lại nói gì. Chỉ nghe được sau đấy đoàn một tiếng tiếng súng rất lớn âm thanh đó kéo ý thức của An Nhi tỉnh lại cô lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh không có ai lại thấy một đám hỗn loạn ở phía trước khế có vài tên đi lại phía xe của An Nhi cô vội vàng mở cửa rồi bò chạy vào khu rừng ngay đó đám người kia đi lại nhìn vào trong xe thấy không có ai thì lại hô lớn ôi nó trốn rồi sau đó cả đám cũng liền bò mặc mấy tên kia đuổi theo vào trong khu rừng Trời về đêm, cây cối um tùm, An Nhi hoàn toàn không thể nhìn thấy đường. Cô cơ chạy theo quán tính của mình, vấp vào đá ngá rồi lại đứng dậy chạy tiếp Ở phía sau, cây cối cò vào nhau, tiếng đàn ông sao sáo đuổi theo vẫn còn nghe gió. Bỗng nhìn tiếng nổ đoàn vang lên, An Nhi giật mình hai tay bịt lấy đôi tay, hét lên một tiếng. Nghe được giọng của cô, trông nó lại hô hào. Hướng kia, mau lên đi. An Nhi quay về phía sau nhìn, mọi thứ tối đen khiến cô không phân biệt được đâu là người, đâu là vật. Cô lại quay đầu tiếp tục chạy thẳng về phía trước, dù không biết nó sẽ dẫn cô đi về đâu. Qua cái thứ ánh sáng yếu mờ từ trăng hắt xuống sen qua những tán cây dày đặc, An Nhi phát hiện phía trước màn có một hang động nhỏ. Cô không suy nghĩ gì nhiều cả, lập tức chạy thẳng vào trong đó. Vừa bước chân qua đã cảm nhận được luồng hơi lạnh ngắt bao trùm gió lùa vào những vách đá tạo nên thơm thanh u u ghê sợ. An Nhi có một chút khẩn lại. Nhưng mà khi đấy ở phía sau tiếng những cây cối khô bê sấm cứ vang lên mỗi lúc một gần. Cô cắn răng, mò mẫm đi sâu vào bên trong hang tối đen đó. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ lại càng thấp. Càng người An Nhi khép sùn lên. Ban nay cô chạy còn không kiểm sò xép đôi chân trần về sớm đạp lên cỏ đá mà lúc này đau nhói. An Nhi cố gắng. Cắn mảnh xuống môi để chịu đựng Rồi cứ như vậy mò mấm Vịn tay vào những vách đá Tiến sâu vào bên trong Không biết là cô đi sâu vào bao nhiêu Chỉ biết lúc nãy cơ thể lành run lên Bàn chân đau đến Tưởng chừng như sấm vào những mảnh thủy tinh vỡ Cũ đập đầu vào tường ban này Khiến An Nhi vẫn còn choáng váng Cả người cô đang dần kiệt sức Khi dường như không thể nào trụ được nữa An Nhi so sấm ngồi xuống Tựa lưng vào vách đá Bàn tay run run Lấy ra chiếc điện thoại đã giấu trong người Mở nó lên Đèn sáng Nhưng vẫn không đủ chiếu dọi mọi thứ ở đây Không gian màu đen nhìn như vô tận Lại còn thi thoảng vang lên Những âm thanh kỳ quái Anh nhìn sợ hai con xuống người lại Điện thoại vừa vằn khi ấy cũng báo tín hiệu pin yếu Cô nhìn tấm hình nền là bức ảnh của cô Được anh chụp khi còn chăm chú Xem quyển album ảnh Hôm mắt của cô cay xè Qua cái thơ ánh sáng từ điện thoại tỏa ra, thấy được bờ môi cô đã tái nhợt mà run lên. Ở trong này không có sóng, cô cũng không thể làm gì khác cả. Chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, rồi đôi mắt khe nhắm lại. Sau đó cả người mất sức đổ gục xuống. Lúc này đám người kia cũng đứng ngay trước cửa hàng, trông nó soi đèn pin xung quanh rồi xì xào với nhau. Mẹ nó chứ. Tối như vậy còn không phân biệt đường đâu là người đâu là cây. Nó chạy đường nào không biết đi Nó có trốn trong hàng không Ngay như vậy Đám đó cũng nhìn về phía cái hàng chĩa đèn pin vào Bọn chúng chỉ thấy một lối đi sâu hun hút không thể đáy Cứ thử vào xem sao đi Sau đó mấy tên đấy cũng đi vào trong hàng Nhưng mà chỉ được một đoạn Thì nhiệt độ và những âm thanh heo hút Làm bọn chúng nản trí Chẳng là nó không trốn sâu như vậy đâu Chờ ngoài kia thôi Thế bây giờ thế nào đấy? Nếu như không đưa được nó về thì ông chủ không để chúng tay yên đâu. Tối hôm nay, nó không chạy xa được đâu. sang ngoài kia tìm xung quanh đi? Nếu không thấy thì cứ đợi đến sáng rồi tính tiếm. Ngay như vậy, cả đám cũng quay người đi ra khỏi hàng. Âm thanh của tiếng gió bị hút vào bên trong khiến đám người này cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngày hôm sau, tại khu vực quân y... Một bác sĩ chạy đến phòng làm việc đẩy cửa vào Bác sĩ Vân Đại úy Duy tỉnh lại rồi Vừa ngay như vậy Thành Vân cũng liền bỏ xuống tập hồ sơ Vội vàng đi sang ngoài Cô ta tiến đến phòng của anh bước vào Các bác sĩ cũng có mặt ở đây Thành Vân lên tiếng Đã kiểm tra chưa Chỉ số sinh tồn ổn định Không còn nguy kịch, Đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được Thành Vân ngay như vậy thì Thở phao rồi mỉm cười Cô tiến lại phía sườn nhìn anh Đồng chí Duy Chúc mừng đồng chí vượt ải tự thân phòng Duy lúc này sắc mặt vẫn còn kém Khá nghiêng đầu nhìn sang Anh có một thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta ở đây khẽ nhíu mày một cái Thành Vấn Sao em lại Hôm qua Em được điều công tác đến đây Ngay như vậy một y sĩ lên tiếng Hôm qua là thượng úy Vân đang trực tiếp phẫu thuật cho đồng chí đấy. Phong Duy khát cười một cái. Như vậy là đồng chí cứu tôi một mạng rồi. Thành Vân nghe xong thì nói giọng chiêu đùa. Vậy thì ân tình này có trả không đây? Trả chứ. Đợi tôi rời được giường bệnh sẽ trả cho đồng chí. <cười> được. Em đợi. Vậy nên thời gian này nghỉ ngơi sung sức đi. Em không đợi lâu được đâu đấy. Phòng Duy khách gật đầu một cái sau đó lại nói Có thể gọi giúp anh Quang Khải đến đây được không? Thành Vân nghe như vậy lại nói xong chiêu đùa Vậy ân tình này có trả không đây? Trả chứ Đợi tôi rửa được giường bệnh tôi sẽ trả cho đồng chí <cười> Được, em sẽ đợi Vậy nên thời gian này nghỉ ngơi dương sức đi Mà em không đợi được lâu đâu đấy Phòng Duy khách gật đầu một cái sau đó lại nói Có thể gọi giúp anh Quang Khải đến đây được chứ? Thanh Vân nghe như vậy gật đầu một cái sau đó dặn so mọi người nhưng lưu ý cần thiết rồi rời đi. Một lúc sau, Quang Khải cũng bước vào phòng nét mặt cậu ta hớn hở. Ôi, chỉ huy của tôi ơi! Cuối cùng đồng chí cũng không sao rồi. Phòng Duy nhìn thấy cậu ta lập tức hỏi ngay. Anh gì đâu? Quang Khải ngay như thế thì liền sổ màn. Ừ. Đồng chí có biết khi đồng chí bị thương Là tôi đã cống đồng chí Chạy về khu vực tác chiến không thế Vừa mất tỉnh lại Không hỏi han tôi câu nào cả Tôi mà chỉ quan tâm mỹ nhân trong lòng thôi Tôi cảm thấy mình đang bị tổn thương đi nhá Được rồi Bớt đùa đi Đợi tôi khỏe lại Tôi mời cầu một bữa cảm ơn được chứ ừ, Tất nhiên là phải như vậy rồi Ngay như thế Phong suy lại hỏi Anh như thế nào rồi Quý đã ở lại đây hai ngày một đêm rồi, vì không tiền nên em đã đưa Quý về nhà. Phong xuyên nghe xong thì khen nhíu mày. Về cầu ở lại với Quý à? Ừ. Trai đơn gái chiếc, ở chung một nhà cũng không hay, vậy nên em về sang trái Nhưng mà yên tâm, trước khi đi em đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, khóa cửa cẩn thận, còn sàn Quý không ra khỏi nhà, không mở cửa cho ai rồi. Phong xuyên nghe như vậy. Trong lòng vẫn không yên tâm Điện thoại của tôi đâu Ngay như thế Quang Khải cũng liền lấy Trong túi mảnh ra đưa cho anh Phong Duy nhận lấy bật lên Nhưng không được thì liền thở mạnh Hết pin rồi Quang Khải lại đưa điện thoại của cậu ta cho anh Lấy máy của em gọi đi Phong Duy cầm lấy rồi bấm số của cô Sau đó áp lên tài Nhưng mà thứ anh nhận được lúc này Là tín hiệu thuê bao không liên lạc được Phòng Duy gọi lại lần nữa Kết quả vẫn như vậy Khiến anh lo lắng nhìn sang Quang Khải Điện thoại không liên lạc được Cậu về nhà đi Bây giờ sao Nhưng mà em đang còn bài huấn luyện Cứ nói là tôi sai cậu về nhà lấy ít đồ Quang Khải ngay như vậy gật đầu một cái Rồi trở sang ngoài Lúc bước qua cửa liền giật mình khi thê Thành Vân Đang đứng ngay đấy Cậu ta cúi chào một cái rồi liền rời đi Thành Vân khi ấy nhìn cậu ta một hồi rồi mới bước vào trong phòng của anh. Cậu ta vẫn tỏ ra rất bình thường mà lên tiếng. Mới tỉnh lại, mà đã cho cậu ta đi tìm cô gái ấy. Xem ra rất quan trọng với anh sao. Phong duy nghe xong thẳng thắn đáp. Ừ, cô ấy là bạn gái anh. Thành Vân về câu trả lời đó có một chút xứng lại. Nhưng sau đấy, cô ta vẫn bình thản kiểm tra những chỉ số của anh rồi nói. Em nhớ không nhầm là trước khi chuyển đến đây, anh không hề có bạn gái. Nói như vậy là hai người mới quen à? Đúng như thế. Đến đây, anh mới quen cô ấy. Anh mới đến đây không lâu. Như vậy hai người có phải là quá vội vàng không? Anh nghe xong thì khát cười. <cười> anh còn tiếc là không sớm hơn đấy. Sao có thể là vội vàng được? Thành Vân lúc này mới nhìn sang anh. Sao mặt cô ta đã không còn tỏ xa bình thường được nữa? Anh thật sự yêu cô ấy sao? Phong Duy nghe như vậy thì lại khẽ lắc đầu. Không phải yêu, mà là rất yêu. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, anh đã không muốn rời. Sau đó mỗi ngày đều nghĩ về cô ấy, muốn gặp được cô ấy, muốn vờ hết chuyện cô ấy vào người, nhất quyết can thiệp. Cảm giác muốn bản thân có thể xuất hiện trong cuộc đời cô ấy nhiều hơn, muốn cô ấy chú ý đến mình. Thật sự là anh rất thích cô ấy. Thật đến nôi có thể dành cả ngày để nhìn cô ấy. Thật đến nôi chỉ cần cô ấy cười, anh liền cảm thấy những khó khăn, điều tồi tệ lúc trước không có gì đáng cả. Anh cũng không hiểu được vì sao bản thân lại thích cô ấy nhiều đến như vậy. Thành Vân nhìn anh. Cô ta nhận ra được trong ánh mắt nam tử Hán ấy là cả một bầu trời thương nhớ vô hạn. Nhưng mặt trời ở trong đấy chắc chắn lại không phải là cô ta. Thanh Vân cảm nhận được lồng ngực của mình vô cùng bức bối. Xong mũi cô ta bắt đầu cay cay. Cô ta cố gắng gường rồi nói. Em nghe nói cô ấy là ca nữ. Tiếp khách ở phòng trà. Chỉ là trước đây thôi. Cô ấy chẳng qua cũng là bị ép buộc. Ai có thể ép buộc được một người chứ? Làm hay không? Nó ở phạm chủ lương tâm. Câu chuyện của cô ấy không phải là ai cũng hiểu được đâu. Thành Vân thấy anh cứ bênh cô như vậy, trong lòng cô ta lại càng thêm khó chịu. Vấn đề ở đây không phải là hiểu hay không hiểu, mà khoảng cách của hai người. Anh ấy bác trai đồng ý sao? Cuộc đời của anh, anh tự mình đành đoàn. Có đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được lòng anh. Thành Vân nghe như vậy lại tức giận đến mức không nói được gì cô ta cứ chằm chằm nhìn anh sau đó thì lại quay người bỏ đi. lúc này trong hang động sâu hun hút đấy, anh nhì nằm gồng trên nền đất sần sùi, gương mặt xanh xao, bờ môi tái nhợt, bàn tay cô vẫn còn nắm chắc chiếc điện thoại. Trạng thái vẫn còn mê man mà không biết rằng từ phía xa kia, một con rắn dài tầm một mét rưỡi đang dần dần chườn đến. loài bò sát nhìn ghê sợ cứ từng chút tiếp cận cô. Thì thoảng, chiếc lưỡi của nó lại đưa ra ngoài, nhưng muốn xác nhận khoảng cách với con mồi. Nó từ từ trườn lên chân cô, di chuyển lên thân trên. Anh như khi đó cũng cảm nhận được cơ thể cứ như là bị quấy xảy. Cô từ từ mở mắt ra, đập ngay vào ánh nhìn đầu tiên là một con sắn. Anh nhì thất kinh, hắt nó ra rồi hét toán cả lên. Cô vội vàng đứng bật dậy lùi sang hướng khác, không cẩn thận vấp phải cục đá rồi lại ngã xuống. Loài rắn này cũng không phải dòng động. Thức ăn chính của nó là chuột Hoặc là những loại bò sát nhỏ hơn Vậy nên khi thê phản ứng của cô Nó cũng liền quay đầu bỏ đi Anh Nhi khi đó vẫn còn cảm nhận được Cả người nhây nhớt khi cái loại bò sát đó trườn lên cơ thể Cô run lên không ngừng Sau khi thê con rắn Đa bỏ đi mất dạng An Nhi mơ gần đứng dậy Nhưng mà lúc này một bên chân của cô đau nhói An Nhi lập tức khủy xuống Khi nãy so vấp ngã một bên chân của cô đã bị trèo. An Nhi nhìn xuống đồ bàn chân đã lem luốc lại để vết chảy chớn thì mới cảm thấy sót. Cô cố gắng xoa nhẹ cổ chân sau đó gường đứng dậy thêm một lần nữa. Chỉ là cô vừa bước được một bước cơn đau khiến đôi chân không chống được lực của cơ thể. An Nhi tiếp tục ngã xuống. Lần thứ ba cô lại tiếp tục đứng dậy nhưng mà chỉ gắn được hai bước. Cơn đau như rút hết đi sức bệnh xanh của cô. An Nhi lại ngã xuống Cô không gắn gường được nữa An Nhi gường ngồi lên Rồi cơ thụt lùi lại Kiếm lê vách đá tựa vào Đôi chân của cô co lên thu gòn vào lòng Vòng tay ôm lấy nó Cô khát qua Trong này lại lạnh nữa Những buồn đất bẩn thiểu bám quanh người Khiến cô cảm thấy ghê sợ Cô cố gắng mở điện thoại Màn hình không còn sáng nữa Cô kề cằm lên đầu gối nước mắt chảy trượt dài xuống một bên gò má hao gầy, bờ môi run lên. Duy, anh thế nào rồi? đã tỉnh lại chưa? cầu trời cho anh vẫn bình an. vào cái giờ phút cô độc này, xung quanh bùa vây là những nỗi sợ hãi. ấy vậy mà cuối cùng thứ cô cầu xin không phải là bình an cho bản thân mà lại là cho anh. khi ấy, quang khải lái xe trở về nhà riêng của phong duy. Sang mặt cậu ta tái đi khi nhìn thấy cửa mở toang từ ngoài cổng Quang Khải vội vàng bước xuống đi thẳng vào bên trong Mọi thứ ở đây hốn đồn xáo trộn Cậu ta chạy về phòng Anh Nhi Anh Nhi Căn phòng trống trơn không có một bóng người Tổ quần áo bị mở tung ra Quang Khải sừng sốt vô lấy điện thoại ra bấm gọi trai đó nhưng không được Cậu ta liền quay đầu bỏ chai sang ngoài xe Vội vàng lái rời khỏi nhà Quang Khải đi thẳng đến xoanh trại. Sau khi đố gòn xe, cậu ta hướng thẳng đến khu vực quân y. Trong lòng căng thẳng khủng khiếp. Vẫn đang không biết có nên nói với phòng gì chuyện này hay không. Cậu ta biết chắc, nếu nhanh nghe được tin này, sẽ bất chấp cả việc đang bị thương mà đi tìm cô. Quang Khải đi gần đến phòng của anh thì đứng lại. Cậu ta cứ quay đi rồi lại quay lại chần chừ mãi. Lúc này Thanh Vân nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Quang Khải thì đi lại rồi hỏi. Có chuyện gì sao Quang Khải nhìn cô ta đánh nói nhưng rồi lại thôi Sau đấy đi thẳng vào phòng của anh Phòng Duy vừa nhìn thấy cậu ta thì liền hỏi Cô sao rồi Sau mặt của Quang Khải vô cùng dối Cậu ta tiến lại phía giường Vẫn còn đắn đo Anh nhận ra thái độ khác thường ấy thì nhíu mày Sao vậy Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Quang Khải nghe xong thở mạnh một hơi Sau đó khẽ lắc đầu Không thấy cô ấy Khi em về nhà thì cửa đã bị phá tung rồi Chỉ cần nghe đến đây Phong Duy đã bật ngồi dậy vết thương ở ngực anh đau thắt lại Khiến gương mặt của Phong Duy cầu có Quang Khải thấy như thế liền chạy đến đỡ anh Ôi, anh bệnh tĩnh đi đã Bây giờ anh vừa mới phẫu thuật xong Không thể đi lại được Em sẽ đi tìm cô ấy cho anh Phong Duy tuyệt nhiên không để tâm anh gạt tay Quang Khải ra cố gắng dậy bước xuống giường cơn đau thấu đến mức thở không được sắc mặt của Phong Duy cũng tái lại Thanh Vân lúc này vội đi đến cản anh lại Phòng Duy anh muốn chết à hồ hấp của Phong Duy lúc này yếu hẳn đi lồng ngược đau thắt khiến anh hoàn toàn không điều phối được hơi thở nhưng mà Vân gần sớm gạt Thanh Vân ra đừng có cản anh Cô ta thấy anh cố chấp như thế thì lại gắt lên. Anh nghĩ là anh có thể cứu cô ấy với cái bộ sàng đứng không nổi này sao? Đứng không nổi thì cũng phải đứng. Phòng Duy sống trong quần đội mà những việc này anh không thể bình tĩnh được à? Phòng Duy nghe như vậy thì cũng quát lớn. Em làm sao biết được cô ấy đang phải chịu đựng những gì mà bảo anh phải bình tĩnh. Hai người họ quen biết nhau đã rất lâu nhưng có lẽ Đây là lần đầu tiên Phong Xi si lớn tiếng với cô ta như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này chúng ta có thể thấy giờ đây thì An Nhi đang lâm vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó thì Phong Xi si lại đang bị trọng thương. Thế nhưng mà với tình yêu của anh dành cho cô thì chắc chắn, anh sẽ bất chấp tất cả để tìm được người mình yêu. Thế nhưng liệu sang anh có thể nào đến kịp lúc và cứu cô ấy hay không? Ở tập truyện này chúng ta cũng có thể thấy đại bảo, có thể thấy rõ sự nham hiểm, độc ác của hắn ta khi mà hắn không hề trực tiếp ra tay mà lại mượn gió bẻ măng. Với sự cáo già và toan tính của lão ta thì anh xa tin chắc là con đường để anh như có thể thoát khỏi lão còn rất càm gò. Bên cạnh đó ở tập truyện này cũng đã có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là thành Vân. Cô gái này lại dành một tình cảm rất lớn cho anh chàng Phong Duy nhân vật nam chính và hứa hẹn đây sẽ là một nhân tố gây ra rất nhiều sóng gió trong tương lai. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.